Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Sau khi cô du học trở về, liền bước vào công ty của gia đình, khởi đầu bằng việc làm trợ lý đặc biệt cho ba. Mãi cho đến nửa năm trước mới chính thức thăng chức làm tổng giám đốc. Đây là lần đầu tiên Tây Hoa và Dương Tinh hợp tác. Tôi hy vọng đôi bên có thể hợp tác vui vẻ. Những người trong nhóm đại biểu của tập đoàn khoa học kỹ thuật Dương Tinh đều ngâm ưng thuận không hề có ý kiến gì. vọng nghiên cứu thực hiện một ending tốt đẹp Tuyên bố hội nghị chấm dứt về phần thời điểm ký kết hợp đồng. Hợp tác song phương sẽ được quyết định trong cuộc họp khác. Cuộc họp mặc dù đã kết thúc, nhưng đoàn người cũng không có ý muốn rời đi ngay lập tức. Có người vẫn ngồi tại chỗ thảo luận với nhau về nội dung của cuộc họp lần này. Phòng nghiên nghiên vốn sĩ đang đứng bắt đầu vào thu dọn tài liệu nếu hội nghị đã kết thúc. Vì vậy, cô cũng nên quay về văn phòng, bởi vì cô còn có một đống công việc cần phải hoàn thành một giọng nói cần trương màu hùng hồn trầm mạnh vang lên đó là một giọng nói tràn đầy kỹ phách chỉ huy khiến người ta không thể coi thường hai người ra bên trước để chờ tôi đi tôi còn có mấy điểm chờ rõ ràng muốn thỉnh giáo tổng giám đốc phòng tổng tài tập đoàn khoa học kỹ thuật dương tinh Hương Trạch luân ra chỉ thị với hai người quản lý cùng anh tham dự cuộc họp đang đứng bên cạnh sau khi hai người quản lý trao nhau một cái liếc mắt giò xét, lập tư nhanh chóng thu dọn đồ đạc dạ vâng thưa tổng tài Vài người khác là nhân viên Tây Hoa tham gia cuộc họp, vẫn còn ngồi tại chỗ. Vừa nghe thấy lời nói của Cương Tổng Tài, trong lòng của mỗi người lập tức hiểu rõ, cũng thu dọn tài liệu ở trên bàn. Sau đó đoàn người rất nhanh liên bước ra khỏi phòng họp. Cuối cùng bên trong chỉ có lại phòng Tổng Giám Đốc và Cương Tổng Tài hai người. Lúc này, phòng nghiên nghiên dừng lại việc thu dọn, hai tay khoanh ở trước ngực, nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn Cương Trạch Luân đang bắt đầu tiến về phía cô. Đối diện với đôi con người đen thâm thúy đang nhìn chăm chú vào mình, cô không hề lùi bước, trực tiếp ngành đón người đàn ông cao lớn trước mắt. Mà dù cao gần 1m70, đã không được tính là tấp bé, nhưng người đàn ông trước mắt lại cao hơn cô gần một cái đầu. Không biết cơn đại tổng tài, rốt cuộc là có vấn đề gì muốn thỉnh giáo tôi? Vì sao nhất quyết phải đuổi hết mọi người ra ngoài chứ? Lời nói của anh vừa nãy thì là chỉ nói về hai nhân viên cấp giới cùng tham sự hội nghị đứng ở bên cạnh. Nhưng căn bản nổi lên trong giọng nói là mệnh lệnh bảo mọi người rời đi. Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp kia có một chút không hài lòng chất vấn mình. Anh chẳng những không thức giận, ngược lại trên khuôn mặt anh Tuấn lại lộ ra nụ cười tinh quái khá điển trai, đồng thời đưa tay ra ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô. Không đợi tất cả bọn họ ra ngoài, anh làm sao có thể ở cùng một chỗ với bà xã thân yêu của anh đây chứ? Anh dơ tay phải lên, rút trầm cải tóc phía sau đầu cô xuống. Dưới tóc dài đen nhánh xinh đẹp, trong nghe mắt buông rũ xuống, bàn tay to lớn vốt vè mái tóc mềm mại của cô, động tác ồn nhô nhưng lại tràn ngập yêu thương. Khuôn mặt xinh đẹp này anh đã ngắm nhìn suốt mười mấy năm, nhưng mỗi lần nhìn thấy vẫn đều khiến anh rung động không thôi. Chính là bởi vì điều này nên hai năm trước sau khi cô du học trở về, anh liền lập tức lấy cô về làm vợ. Tuy rằng cô từng cự tuyệt kết hôn sớm như vậy, nhưng anh vẫn thuận lợi mang cô về nhà để làm bà xã Lấy nhau suốt hai năm, hàng đêm đều ôm ấp cô, nhưng anh vẫn say mê cô một cách sâu sắc, tình yêu dành cho cô càng ngày càng tăng. Tự như vừa nãy, lúc nhìn thấy cô đứng lên phát biểu, tự tin và xinh đẹp, tản thân vóc ra phong thái mê người, khiến cho anh cảm thấy như di như túy. Nếu không phải có khả năng tập trung tốt, thì rất có thể anh đã sớm xông lên phía trước mà ôm lấy cô. Ai ngờ đâu, thật vất vả chịu đựng được đến lúc cuộc học kết thúc. Một đám người chứng mắt lại rất không thức thời cố tình nắn ná, khiến cho anh không thể lên tiếng đuổi người. Bằng không hiện tại, anh làm sao có thể ôm lấy bà xã xinh đẹp mê người của mình chứ? Đuổi người ta đi, anh cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ hay sao hả? Mà dù vừa nãy trên mặt cô không có biểu tình gì đặc biệt, nhưng kỳ thật trong lòng cảm thấy rất là xấu hổ. Một chút cũng sẽ không. Trong mắt anh chỉ có bà xã thân yêu, căn bàn là vất lờ ánh nhìn của mọi người. Bà xã à. Em có biết vừa ấy em hấp dẫn như thế nào hay không hả? Ha? Thật sự là khiến cho người ta rất muốn ăn em đó. Khương Trạch Luân cuối đầu chuẩn bị ăn cái miệng nhỏ nhắn kiều diễm kia. Sự vút ve dịu dàng, những lời nói kêu kích khiến cho tim cổ phòng nghiên nhiên đập nhanh hơn. Nhưng mà cô không quen nơi này là phòng học của công ty. Bởi vậy, lập tức dùng hai tay ngăn trở qua mặt tuân tú, đang áp sát tới. Khương Trạch Luân, trước khi hợp tác chúng ta đã thỏa thuận việc công tư phải rõ ràng anh không thể như vậy như vậy là phạm quy phạm quy ư đó là cái quái kỳ gì chứ anh chỉ biết là nếu mình không hôn cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.